Chào mừng các đầu đã quay trở lại với kênh Podcast Audio. Tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 45 của bộ truyện Dày Kỳ, Thược Sinh Đấu. Tác giả nham ngã Tiếu và qua giọng của mình là Podcast Audio. Thì ở cố phần trước chúng ta đã có thêm một cái số tin tức về cái uh, thế giới này. Thì uh, ở đây là có một cái chỗ gọi là thánh triều. Thì ở các phương đại lục thì thánh triều sẽ thiết lập một cái thánh võ. Mà Thánh Võ thì, thì được thiết lập ở các đại lục mà cái dạng à, phát triển như là thân khổ đại lục vậy đó. Còn Long Mạch đại lục này à, trong mắt những người của Thánh Triều thì người ta hồi là mang hoang chi địa. Thì may mắn là Khương được sinh chuyển sinh vào cái Long Mạch à, đại lục này. Cho nên là hắn không gặp được những cái võ giả quá là cường đại gì. Cho nên hắn mới có thể phát triển được như ngày hôm nay. Chứ nếu đặt ở cái phiên thế giới này thì hắn vẫn chưa phải là một cái tồn tại gì cả. Thánh triều này là một cái dạng tồn tại ra rất là nó là khủng bố rồi, nhưng mà còn chưa đi hết được cái, cái phiến thế giới này. Cho nên là cái map này rất là rộng. Giờ phần chúng ta cũng phát hiện ra được là có một cái cuộc chiến à, giữa yêu tộc cùng với là nhân tộc. Bên phía yêu tộc thì có một vị là trí tôn của yêu tộc, còn bên phía nhân tộc thì có thánh triều lãnh đạo ha. Thì do vậy mục tiêu trước mắt của Khương Được Sinh là muốn nhanh chóng thống nhất cái phiến Long Mạch Đại Lục này. À, sau đó để mà tăng cường lực lượng có thể chống lại yêu tộc Bởi vì theo lời của Vũ Tùng thì tầm 50 hoặc là 100 năm nữa Vì chắc chắn là yêu tộc sẽ tấn công tới Bởi vì là Thánh Triều chắc có lẽ là đánh không lại bên phía yêu tộc rồi à, Thì cái đó là nội dung sơ lực của quốc Truyện Còn ở tập trước thì dịp tầm địch đã khiêu chiến Khương Trực Sinh rồi Chắc chắn là sẽ phải đánh một trận à, Về phần Khương Trực Sinh thì nhận được một cái tên đệ tử tên là Dương Chu Thì người này cũng phải nói là tính tình à, à, khá ngáu giống như là lệnh hồ sưng vậy đó Tính tình à, rất là phóng khoáng, thích cá độ, thích uống rượu này nọ à, Nói chung là thiên tư của hắn còn mạnh hơn cả chu tiệt thế của chân Long Thự Cùng với cái con nhỏ gì của Phụ Ngoại Thế Gia quên Mất Tiêu rồi Cái con nhỏ mà phải Giả Thân Cổ chuyển thế đó Rồi, vậy thì à, bây giờ mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào Thì Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 45 của Bộ truyện Giải Kỳ trơn sinh đạo. Hóng một cái chớp mắt, mùng 1 tháng sau đã đến. Sáng sớm, anh nấn theo ngoài cửa sổ chớ vào. Chu đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi, nói: "Chú đệ nè, người tiếp tục học đi nghe, ta phải đợi đi trước một hồi đời." Chu Thế ngẩng đầu hỏi: Ồ, ngươi đi đâu vậy? Dương chú kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, Ê chà, Tiền hải địa nhất nhân, Khiêu chiến đạo tổ của lòng khởi hoàng ta, ngay tại hôm nay, ngay tại võ phòng luôn, Người không biết sao. Chú tiệt thế lắc đầu, Hắn đợi tại trong võ các đã được mấy tháng, Đã không để ý tới thế sự nữa rồi. Có cái gì đáng xem chứ, Đạo tổ khẳng định là thắng rồi. Chú tiệt thế nhẹ giọng cười nói, Hắn đã gặp đầu tổ chiến đấu, Cho nên, Hắn không cảm thấy mới lạ như thế. Dương nói Ta biết à Thế nhưng là ta muốn nhìn miệng trước Ta còn chưa thấy đầu tổ chiến đấu bao giờ không, Làm sao có thể chứ Ngươi quên rồi sao Mùa đông trước đó liền có bó giả cường đại Tới khiêu chiến đậu tổ Vẫn là cao thủ siêu diệt càng cả khung cảnh à Ê Gì đó ta còn không có dây nhập lông khởi quan mà Ủa cái gì Ngồi đó cái gì Chú thực thế đằng địa một khoác đứng phát dậy Khó có thể tin nhìn chầm chầm dương chú Dương chú bị thằng này hụt dọa Đến giật cả mình như mày hỏi Ê làm sao vậy chứ Chú tuyệt thế chăm chú nhìn hắn hỏi, Ý của ngươi là, Ngươi mới gia nhập Long Khởi Hoàng không đến một năm hả? Dương Chu giả khục một tiếng nói, <cười> Cái này chỉ ráng mà nói, Liền là chưa tới nửa năm nữa. chu tuyệt thế toàn thân rung rỉ, Cắn răng hỏi, Vậy, Ngươi đập võ bao nhiêu năm rồi? À, à, không phải đến hết rồi sao? Ch chưa có tới nửa năm. Người... Chú tuyệt thế như bị là sát đánh, Nhìn hầm hầm dương chu Dương chú bị nhìn, tới nỗi sợ hãi trong lòng, quýu dụm rồi. Hắn mặc dù đã kích hoạt được thiên tư võ đạo, nhưng võ công không tính là mạnh lắm. Hắn lúc này lập tức nói, Còn nổi nữa, thời gian đang gấp gặp lại. Hắn quay người, cấp tóc chạy đi, còn thi triển ra cái thân pháp thượng thừa mà chính mình vừa học được, như một làn khối, nhảy thẳng vào bên trong cầu thang. Chú tuyệt thế dẫn đến lòng ngực chụp trùng, hắn không phải là nóng giận Dương chu mà là nóng giận chính bản thân mình. Hắn tự xưng chính mình là thiên tài đệ nhất đẳng của đại cảnh, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, bị một cái tên tiểu tử trúi tập võ chưa tới nửa năm làm cho tinh phục. Ngạo tâm của hắn bị đánh rác, đá. bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn thật chính là thiên tài hay sao? Mà ngay lúc này dưới núi của võ phong, đại lượng võ giả tụ tập, thậm chí cùng mở thêm rất nhiều khách sạn, quan lại quyền quý, thương nhân, văn nhân đều là chạy đến, chuẩn bị thấy đệ nhất nhân ở trong nước cùng giới đệ nhất nhân hải ngoại quyết chiến. Giống như đạo tổ cái loại cảnh giới này quyết khiến chắc chắn là sẽ ở trên không trung, sẽ không lan đến gần mặt đất, cho nên bọn hắn đều yên tâm to gan đến đây để mà quan chứng. Lúc trước kiếm thần độc kích, mưa kiếm đầy trời còn không phải bị đạo tổ lơ lửng ở giữa không trung, không có tổn thương tới bất kỳ một người nào sao. Người có đại cảnh đối với tổ tràn ngập tín nhiệm, bọn hắn đều muốn nhìn đạo tổ là như thế nào, hạ gục cái tên gọi là đệ nhất nhân của thiên hải gia. Phần lớn người thậm chí không biết được thiên hải là ở chỗ nào. Thậm chí còn có người nghĩ lầm dịp thầm địch tự xưng chính là người mạnh nhất ở trên biển. Dương Chu theo cửa thành Bắc ra tới, trong biển người xuyên qua, một cái tràn diện náo nhiệt như vậy khiến cho hắn máu nóng sôi đầu ỉ, eh? cái này là lượng dỗ kinh thành sao? Chà chà, nhiều người như vậy vai xem, nếu là có một ngày, ta cũng có thể... Ê da, ta cũng có thể được như vậy, ta lại tốt biết bào. Dương Chu yên lặng suy nghĩ đến, hắn một đường chan đến với chân núi hướng đệ tử thủ sưn lộ ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó cấp tốc lên núi. Ở bên trên đỉnh núi, Thanh Nhi cùng với các đệ tử đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trời cao nhìn xa, đứng ở chỗ này có khả năng nhìn xuống kinh thành, nhìn xuống dãy núi, nhưng bọn hắn vẫn là không thấy được thân ảnh của dịp Thẩm Địch đâu. Dương Chu một đường thi triển thân pháp thượng thừa của mình, dùng tốc độ nhanh nhất mà lên núi. Lúc đi đến đỉnh núi, hắn thở hổn hển, hai tay chống lấy đầu gối, hắn nhìn xung quanh, Thấy đạo tổ cùng với Diệp Tầm Địch kia còn chưa ai hiện thân cả, hắn lập tức mới trở vào một hơi. Ho ho. lớn nổi lên ở vào bên trên đỉnh núi, đệ tử của Long Khởi Quang cảm thụ sâu nhất. Bọn hắn dùng cặp người xem về hướng Địa Bắc Phương. Chỉ thấy là đườn núi phương Nam, tại phần cuối bao phủ lấy gió mạnh, xen lẫn vô số lá cây bùng đứt, như là trường Long kéo tới, bay lượn qua tới vùng trực kinh thành hùng vĩ vô song, cấp tốc đi vào phía trên của Long Khởi Quang. Anh, lá cây bụi đất lúc này bị đánh tan, một cái tôn thân ảnh ngạo khí trùng thiên hiển lộ ra, chính là dịp thầm địch, đệ nhất nhân của thiên hải. Hắn trôi nổi giữa không trung, người mặc lam văn màu trắng cẩm bào, áo bào phần Phật bởi nghĩ thiên hạ, liền như là tiên quân ở trên trời hạ phạm, vừa hiện thân liền rung động đến các đệ tử của Long Khởi Quang, bầu quá cả thành nhi. Dương Chu ngước nhìn dịp thầm định âm thập kinh hải, khí phách của người này cực kỳ là mạnh mẽ, Hắn là nghĩ tới đạo tổ Đạo tổ mặc dù cao thăm mặt rắc Nhưng mà không có khí thế kinh khủng như thế à Đạo tổ thật là có thể thắng hay sao Diệp tâm địch lúc này mở miệng nói Đạo tổ nè Còn không hiện thân Trận chiến ngày hôm nay cần phải để cho ta Tốt hảo hảo thúng phải một phên a Hai năm của hắn vang vọng Ở phía dưới bầu trời Lạnh dưới núi, nội thành Tất cả mọi người đều có thể nghe được Quyết chiến tiến đến rồi Trong kinh thành có không ít võ giả nhảy vọt lên trên mái hiên, tường thành để mà quan chứng. Ánh mắt của Diệp Tam Định thì nhìn chằm chằm sương mù vần quanh Long Khởi Quan. Trong mắt của hắn, chiến ý sắp ngưng tụ thành thực chất. Trong sương mù, lúc này bỗng nhiên bay ra một cái đạo thân ảnh đan vân giáo vũ mà tới, chính là Khương Trực Sinh. Dương Chu thấy một màn này không khỏi cực kỳ phấn khích. Thật sự chính là hắn rồi. Mặc dù hắn sớm đã đoán được người mang chính mình tới Long Khởi Quan chính là đầu tổ Thế nhưng lần nữa tận mắt nhìn thấy hình dắn của đạo tổ, hắn vẫn là hết sức xúc động. Nhạy, thế nhưng nhất định phải đẩn à. Trong lòng của Dương Chu hát to, trong tay ảo của hắn, hai tay đã xước chặt, nhiệt huyết dân đạo. Khương trượt sinh lúc này, nhìn dịp tầm địch hăng hái, trong lòng bùi người mãi không thôi. Từng cái khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ, lấy lên trước mắt của hắn, thương hải tan điền à. Luôn có người đóng vai, nhân vật giống nhau, luôn có chút tranh đấu vô cùng vô tận. Diệp tâm địch thì nhìn chăm chăm Khương Trường Sinh Nhớ mày lại Hắn nhìn không thấu công lực của Khương Trường Sinh Hắn cũng không có bị cái vẻ ngoài của Khương Trường Sinh mê hoặc Tất cả mọi người đều ngước nhìn bọn hắn Mà Dương Chu thì lúc này đi đến Bốn cái tên nam đệ tử ở phía sau lưng thấp giọng nói Cực một lần hay không Cực giặt quần áo cho người thắng nữa năm như thế nào Bốn tên đệ tử quay đầu nhìn về phía hắn Một người trong đó hỏi Đến cực như thế nào hả cực đáng bại đương nhiên không có chút ý nghĩa gì trời đạo tổ không có khả năng bại bại thì chúng ta cũng phải xong đề liền cực đối phương chống đỡ được bao lâu với tay của đạo tổ mỗi người nói ra phạm vi thời gian đại khái như thế nào Dương Chu thấp giọng nói ánh mắt nhìn phía Thanh Nhi sợ là bị Thanh Nhi nghe được ờ, đốt nha ta cực thời gian là trong 10 hơi thở ờ, mùi hôi quá ngắn nha lợn rước đều đánh trong chốc lắc ta cực thời gian nửa chén trà nhỏ Hay, người nói như vậy quá lập lờ là nước đôi rồi à, Ta cực thời gian trong vòng 50 hơi thở đi Thấy bốn vị đồng môn mở miệng Dương Chu cũng tiếp theo mở lời Vậy ta đây cực thời gian 30 hơi thử Trước đó khi nhìn thấy dịp tầm địch Hắn còn lo lắng cho đạo thủ Nhưng bây giờ sự tập trung chú ý của hắn Đều đặt ở bên trên cá cực rồi Hắn thấy hắn lựa chọn thời gian dài như thế Thì được lời lớn nhất Cùng lúc đó Khương trường sinh cùng với dịp tầm địch bay lên Bay tới không gian càng cao Hai người nhìn nhau không nói gì, dịp tầm địch cũng không phải là cái kẻ lắm lời, hắn lời nhát nói mấy cái lời hùng hổ dõi người bắt đầu vận công. Oanh. Khí thế của dịp tầm địch tăng vọt, chân khí như là khí diễm màu trắng lượng lượng quanh người, kinh động miếng mây trên trời, tầng tầng lực trùng kích quét ngang các phương thiên địa, hình thành một cái tiếp một cái vào khí lưu mở rộng, bao phủ đến phần cuối thiên địa cực kỳ là hùng vĩ. Hết thảy những người quan chiến ở dưới núi, ở nội thành, trông mong mà nhìn chăm chú. Đại đa số người không phải là lần đầu tiên thấy đạo tổ ra tay Nhưng mỗi một lần Đều là hết sức hân phấn Dù sao điều này đại biểu cho lực lượng võ đạo mạnh nhất của đại cảnh mà Dịp tâm địch Lúc này đột nhiên phóng tới Khương Trực Sinh Âm Đôi phải của hắn lúc này như là một cái roi Vứt vào ở bên trên cánh tay của Khương Trực Sinh trong trọc lát Hắn cảm giác được chân khí trên đôi phải của mình Trong nhắm mắt đã bị tiêu thắng Còn người của hắn bỗng nhiên co rụt lại thầm nghĩ Không hổ là đạo tổ mà Tâm tư như là điện thiểm, trong lúc hắn xì tứ, thân thể đột bộc phát ra thế công lăng lệ cường mãnh, muôn dạng thôi ảnh, nguyên ảnh như là cuồng phong bạo vũ rơi vào trên người của Khương Trực Sinh. Nhưng vô luận hắn tiến công như thế nào cũng không cách nào phá vỡ cái vòng bảo hộ linh lực của Khương Trực Sinh cả. Mặc dù vừa mới đột phá, nhưng mà trên lực lượng sắc thực không kém hơn Vu Tùng a. Sinh ở trong lòng thán thán, không hổ là thiên hải đại nhân. Diệp tâm địch đột nhiên tăng biến đi, Khương Trực Sinh ngẩng đầu nhìn lại, gió mạnh từ trên trời giáng xuống, thổi cho áo bào của hắn bay phật phật. Các đệ tử trên đỉnh của võ Phong đều cảm nhận được cảm giác áp bách Đệ tử công lực thấp càng ép tới nữ quy trên mặt đất, trong đó bao gồm cả Dương Chu. Tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, Dương Chu cũng quên đi cái tiền đặt cược rồi. Tất cả bọn hắn đều trợn to con mắt, ngẹn họng nhìn chán ch้อย. Một cái tấm võ bia to lớn do chân khí ngưng tụ mà thành từ trên trời giáng xuống. Cử to lớn này khó có thể tưởng tượng Kiền ở dưới đáy đã dài đến trăm trượng, rộng ba mươi mấy trượng, thân bia hai màu, ngoài khắc lấy rất nhiều đồ văn cổ quái, giống như là chữ viết, lại giống như đồ án, tản ra khí tức vô tận tang thương, cổ lão, như là thái sơn áp đỉnh, dùng ý thế bá đạo tuyệt đối ép xuống Khư Sinh. Anh cự vĩ ngạn trong nháy mắt ngừng ở trên không trung, Khư Thự Sinh dùng tư thế một tay chống trời, dễ dàng ngăn cản cự Sắc mặt của Diệp Tâm Địch ở bên trong bia kịch biến Hắn cắn chặt răng Cự bia vĩ ngạn theo đó phá tối Hóa thành vô số lưỡi đau trực khi đáp xuống Anh kích Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh dơ cao tay phải Vươn ra ngón đỏ Ngón giữa Hai ngón khép lại linh lực hóa thành khí kinh Dùng tốc độ cực nhanh bay lên Nhất lên sống tòa gió lớn sóng gió kinh thiên Hớt bay vô số lưỡi đau trực khi kia Hai mét của dịp trầm địch trận trắng Phốc si một tiếng Khí kinh xuyên thủng bùa ngực của hắn Điều là đánh tan chân khí dân trậu bên trong cơ thể của hắn Máu vẫy trời cao ừ, làm, làm sao có thể Thân thể của dịp tầm địch bay vọt lên trên Tứ chi rủ xuống Mặt của hắn lộ ra vẻ vẻ không thể tin được Ánh mắt của hắn đôi vào trên người của Khương Trường Sinh ở phía dưới Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng Hắn thấy được ánh mắt của Khương Trường Sinh rất là đậm mặt Hắn không cách nào hình dung cái loại ánh mắt này Giờ khác này Toàn bộ ngạo khí ở bên trong mắt của hắn Đã không còn sốt là chút gì Chỉ còn sợ hãi, tuyệt vọng. Trước đó chưa từng có sông linh thận não. Lần này không giống với bất kỳ một cái lần chiến đấu nào bên trong chỉ vãn. Hắn cảm giác, mình thật sự là có thể bị chết. Thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống Lưỡi đau chân khí đầy trời, hóa thành mây khối tiêu thắng. Chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người thấy dịp tầm địch rớt xuống. Sau đó bị Khương Trường Sinh tiếp được. Khương Trường Sinh say người, mang theo dịp tầm địch bay trở về bên trong Long Khởi sân Tan biến tại bên trong sương mù Hai điểm trên đỉnh của Võ Phong Yên tĩnh lại thì cũng là lúc dưới núi bộc phát ra, tiếng hoang hô chấn động cả trời cao. Đạo tổ lại thắng nữa rồi. Mặc dù không có thấy rõ tình huống chiến đấu cụ thể, nhưng Diệp Tâm Địch ngưng tụ ra cái tấm bia to lớn kia để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, không uổng công là đi một cái chuyến này. Đám võ giả đều đang cảm khấy, đạo hãy dương mạnh mẽ. Tuyệt học bực này quả thật là chưa từng nghe thấy qua. Cái tên Diệp Tâm Địch bị bọn hắn vĩnh viễn là nhớ kỹ. Dương Chu bừng tĩnh từ bên trong ngốc trệ Hắn đột nhiên hỏi Ủa Thời gian qua bao lâu rồi Một tên đệ tử ở bên cạnh nói Ủa không biết Vừa rồi ta thấy hơi trốn Nhưng hẳn là bên trong 10 hơi rồi Nói giốc vô cỡ Ta nghĩ là bên trong 50 hơi thở 50 hơi thở cái rắm Người thật có càng đảm nói chứ Dương Chu vốn định là cùng mấy người này tranh luận Là cảm thấy tẻ nhạt và vô vị Hắn không thể nào quên được rung động Khi nhìn thấy biểu hiện của dịp tầm địch vừa rồi Hắn đột nhiên cảm thấy Mình đã đánh giá thấp vào đạo Đạo tổ lại dễ dàng Đánh tăng dịp tầm địch Vậy đạo tổ lại mạnh thứ bao nhiêu Ở bên trong đền viện Dịp tầm địch bị vứt ở bên trên mặt đất Hắn nhịn không được Ho ra một cái ngụm máu Rất là chật vật Hắn không thể nào hiểu được Vẹn vẹn chỉ có một chỉ Sau lại đánh tăng một thân công lực của hắn được Hắn chật vật nghiêng đầu đi Nhìn vào phía Khương Trường Sinh Mong muốn mở miệng Bạch Kỳ ghé vào cái đó không xa Dĩu cực nói Đừng có hỏi nữa, một chiêu vừa rồi là khí chỉ trần gia Ờ, khí chỉ, ừ, trần da, là cái trần da nào? Kiếm thần lúc này rơi xuống đất, cảm khai nói. Võ công của người này sát thật là mạnh mẽ, ta cảm giác còn mạnh hơn cả cái tên vô tùng trước kia nha. Khương trường sinh ngồi dưới địa linh thủ nói. Tám lạng nửa cân mà thôi, lớn trình độ chân khí cương mảnh, hắn không bật vô tùng. Nhưng mà võ học của hắn ta vừa rồi không chỉ thật nhìn đơn giản như vậy cái bia kia còn có thể trấn áp cho khí của võ giả, một khi bị ép vào bên trong, võ giả không chỉ bị thương, chân khí cả người đều phải ngưng kết, không thể nào thi triển, <cười> rất là cậu minh à. Kiếm Thần nghe xong, thầm thăng, thế gian tào lớn thật là không thiếu cái lạ, chỉ là vì sao đạo tổ có thể một tay tiếp được một cái môn tiền học khủng bố như thế, là bởi vì công lực kém quá xa, cho nên không hề bị ảnh hưởng à. Diệp Tâm Địch máu me đầy mặt, nằm đạp trên mặt đất, không thể đứng lên, hắn đầu thường cười nói: <cười> không nghĩ tới tiệt học của ta, bị tì thiện đánh tan, đậu tổ, người ta chính là tam động thiên sau Khương trực sinh bình tĩnh nói, không phải, dịp tâm địch nghe xong, thoải mái, nếu đối phương mạnh hơn hắn hai cái đại cảnh giới, hắn vẫn còn có thể tiếp nhận. Hắn nhắm mắt lại, lầm bỏm nói, mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng thật thỏa mãn rồi, đây là kết cục mà ta mong đợi, vì chiến mà chết. Bạch Kỳ hân phấn hỏi, Chủ nhân à, đem hắn đưa cho mộ anh hùng hả? Khương trực sinh nói Mộ anh hùng là dân cho người muốn chết Người này có thiên tư vô sông Cứ như vậy mà chết rất là đáng tiếc à Hắn quyết định lưu dịp tầm địch một mạng Dùng để về sau tiếp tục kiếm bàn thử sinh tồn Mà đại họa yêu tộc sắp tới rồi Đại cảnh cũng cần tích xúc càng nhiều lực lượng Khương trực sinh hỏi Người có muốn sống hay không? Tòn thân của dịp tầm địch rung lên Lại không có trả lời ngay Khương trực sinh nói Đã như vậy, ta sẽ tiễn người một đoạn đi chết nha. Nếu vậy, dịp tầm địch đột nhiên mở mắt, vội vàng nói, Ơ, ơ, quá, ư, chờ một chút. Đình viện yên tĩnh, kiếm thần yên lặng, ánh mắt của Bạch Kỳ thì tràn ngập ý cười. Dịp tầm địch cắn răng hỏi, Ta, muốn sống. Vừa giấc lệ thì một bình đang dược đã rơi vào trước mặt của hắn. Tiếng dược hoàng ở bên trong va chạm với thân bình, rơi vào trong lỗ tai của hắn. Tiếng vang, rất là lớn à. Bên ngoài Kinh Thành Bên trên một cái đỉa núi Cách xa mấy chục dặm Một đám võ giả yên lặng nhìn phương xa Trên bầu trời còn lưu lại Với tích chiến đấu Biển mây bị xé nát Thành từng mảnh từng mảnh Một người trong đó Chăm rãi mở lời Tam Động Thiên Mạnh mẽ như thế sao Không có người nào trả lời cả Một lát sau Có một võ giả Mới tự dịu nói Các người đã từng gặp quá Tam Động Thiên ra tay chưa Đúng như vậy Và hắn căn bản Phỏng đón không được Tam động thiên là mạnh bao nhiêu Trong nhận thức của bọn hắn Chỉ biết phía trên nhị động thiên Thì chính là Tam Động Thiên Tam Động Thiên Cụ thể là mạnh như thế nào Bọn hắn căn bản không rõ ràng Đi thôi Dịp tầm địch bị bại nhanh như vậy Thế hoạch của chúng ta Nhất định phải trì quản rồi Võ giả dẫn đầu hít sông một hơi Trầm giọng nói Những người khác Cũng không có ý kiến ý cò Bọn hắn cấp tốc rồi đi Mà lúc này Hệ thống Thận thiên Năm thứ 11 Thiên hải đệ nhất nhân Dịp tầm địch Đến đại khiêu chiến, Ngư Thành công sinh tồn sau khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn, vượt qua được một trận sát quả, thu hoạch được bản thử sinh tồn thần thông, khởi tử hồi sinh. Nhìn xong cái dòng nhắc nhở này, Khương Trực Sinh cực kỳ hứng thú, hắn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa khởi tử hồi sinh bên trong trí nhớ. Hắn hôm nay có thể làm được nhất tâm đại dụng, không lo lắng dịp tâm đả địch thực ra tay, mà dịp tâm địch cũng không có năng lực ra tay. Khởi tử hồi sinh tên như ý nghĩa, có thể làm cho người chết phục sinh. Bất quả cũng có hạn chế nhất định. Cái kia chính là người chết, là do lý do không bình thường. Đồng thời hồn phách còn chưa rời khỏi cơ thể. Thế thì có thể khởi tử hồi sinh. Không có số lần hạn chế. Nhưng nếu là đại nạn thổ nguyên đã tới, thần thông này không cứu được. chết xong có số, đại la thần tiên cũng không cứu được à? Thật là một môn thần thông. Nói cách khác, nếu người bên cạnh của hắn bị giết, chỉ cần hắn kịp thời chạy tới là có thể cứu sống. Mà lại không chỉ là có thể cứu sống một lần. Rất là mạnh Rất là trâu bò Rất là khủng bố Đây cũng là thủ đoạn cao cường Có thể để cho hắn Kiếm bầu giá trị hương quả rồi Khương trường sinh mở to mắt Ánh mắt nhìn về phía của dịp tầm địch Lúc này trở nên cực kỳ ô hòa Không biết sao Người này lại trở nên dễ thương như thế Thật là muốn hung nó một cái quá Trong mắt của hắn Trên người của dịp tầm địch Lấy lên bốn cái chữ lớn Bác thử sinh tồn Mình phải bồi dưỡng thằng này cho thật tốt Để thu hoạch theo định kỳ mới được. sinh vui vẻ suy nghĩ Mặt trời lặng mặt trăng lên, mặt đi buông xuống, dịp tâm địch đã có thể ngồi dậy, bắt đầu vân công chữa thương. Tâm tư của hắn cũng là sinh động. Trong định viện này lại còn có một vị cao thủ động thiên cảnh, xem ra đạo tổ cũng không phải là người hiếu sắc. Thân là võ si, hắn đã quên sỉ nhục của bại trận. Bây giờ suy nghĩ của hắn chính là có thể đi theo đạo tổ, tập được cái võ đạo càng mạnh hơn hay không. Thượng Thiên năm thứ 12 đầu năm Thanh Nhi mang theo Dương Chu đi qua Thiên Kiều. Đi vào bên trong lọc khởi sân. Bọn hắn cũng không có tiến vào trong đình viện của Khương Trường Sinh. Mà là đi vào một cái mảnh trống trải. Dương Chu Nguyên Lai tưởng rằng. Mình sẽ gặp được đậu tổ rất là xúc động. Nhưng hắn lại gặp được một cái người khác. Dịp tầm địch. Dương Chu trừng to con mắt. Nhìn không được nói. Ấy! Người chưa có chết! Mặt của Dịp tầm địch không biểu tình. Mở miệng. Là hắn sao? Thanh Nhi gật đầu nói. Ơ! Là đó! Nói xong Thánh Nhi quay người rồi đi, lưu lại Dương Chu một mặt ngân ngát. Kể từ hôm nay ta tới truyền thủ cho người võ đạo, đạo tổ đã yêu cầu ta, ta sẽ không đối xử tử tế với người. Cuộc sống thống khổ tập võ của người đã sắp bắt đầu rồi, người chuẩn bị xong chưa Diệp tâm địch nhìn chầm chầm Dương Chu lạnh giọng nói, trong lòng của hắn rất là khinh thường. Đạo tổ nói kẻ này chính là từ chất thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn tạm thời nhìn kẻ này ngoài trừ cái bản mặt thấy ghét ra, thì lại không có thấy một chút thành tựu nào cả. "Đi theo một tháng tiếp học của ngươi cho hắn, về sau ta cũng sẽ chỉ bảo cho ngươi, nếu như ngươi có thể nuôi dưỡng được một tên cường giả vô địch, mấy hay là người võ đạo đại thành chính chứ, không chỉ là chính mình mạnh mẽ mà đồ đệ dạy dỗ ra cũng cực kỳ mạnh mẽ trò bọ." Lời nói của Đậu Tổ còn ở bên tai của hắn trong lòng của Diệp Thẩm Định, giấy lên đấu trí. Hắn nhất định phải học được thế môn thực học của Đậu Tổ, khí địa Trần gia. Dương Chu bị hắn nói đến trong lòng cảm thấy sợ hãi, thận trọng hỏi: Người, ngài, ngài sẽ không đánh ta đây chứ Diệp tầm địch khẽ nói Vậy thì tới đánh một trận đi Chẳng biết tại sao Hắn nhìn tiểu tử này đã cảm thấy rất là khó chịu rồi Không hiểu là cái cảm giác khó chịu này Là từ đâu ra Ê, Cái gì, đánh, làm sao ta đánh lại ừ, Cứu mạng, đạo tử Cứu mạng Ở bên trong đền viện Kiếm thần nhìn không được hỏi Ủa, Diệp tầm địch này có thể hay không Giết chết như trù vậy ẩn tượng của hắn dành cho Dương Châu không tệ, lại thêm thiệp phú của Dương Châu, hắn không đành lòng nhìn thiên tài như thế bị đánh chết. Khương Đức Sinh nói: "Sẽ không, giấc tâm địch không có lỗ mãng như vậy chứ, mà chết thì hắn cũng có thể cứu mà." Kim thần nghe xong chỉ có thể thôi, bách kỳ dài một cái, nhìn về phía của Hoàng Thiên Hắc Thiên ở bên trong ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Nó chờ mong hai cái tiểu gia hỏa này sớm ngày hoạt khí, đến lúc đó có khả năng lượn bàn một chút cùng với Dương Chu. Hai cái con mèo này đã sớm đi vào con đường tu yêu, nhưng yêu tộc tu hành ở giai đoạn đầu rất là chậm chạp, cần thời gian tích lũy, đây cũng là nguyên nhân, yêu thú của tuổi thọ dài hơn nhân tộc, trời xanh cũng rất là không bằng à Nhân tộc có thiên tư vượt qua yêu tộc, nhưng tuổi thọ lại không bằng yêu tộc. Sau thời gian một đếng nhau, Thương Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, tăng biến tại chỗ cũ, kiếm thần Bạch Kỳ tự hồ cảm nhận được cái gì cũng là đuổi theo. Diệp Tâm Địch lúc này ngồi sầm ở trước mặt của Dương Chu, vận công chữa thương cho hắn. Mũi của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh Hai tay đều đang rung đẩy Ừ không để nào Con mẹ nó không thấy nào Làm sao lại Dịp tâm địch âm thầm quãng hốt Khương trợ sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn Nâng tay phải lên Nhắm ngay cây mi tâm của Dương Chu Thi triển thần thông Linh lực hóa thành hào quang màu xanh Rơi vào trên ngực của Dương Chu Dịp tâm địch lúc này quay đầu Mặt mũi tràn đầy xấu hổ Chân tay lúng khúng Đúng vào lúc này Dương Chu lại ho khang Dịp tâm địch thế thế trần tho con mắt. Ờ, làm sao có thể, hắn không phải là đã, đã chết rồi hả Trong lòng của dịp tâm địch quản sản suy nghĩ Dương Chu mở to mắt, nhìn thấy dịp tâm địch bị dọa đến lưu lại cực kỳ là sợ hãi Ê, Đạo tử, hắn, hắn muốn giết ta, ta không muốn liện dõi cho hắn nữa, ta, ta không muốn Dương Chu kêu gào khóc lóc, cực kỳ là đáng thương Không được sinh cười nói <cười> Nhưng ngươi còn chưa có chết mà Hắn ý vị thăm trường lùm dịp tầm địch một cái Dọ cho dịp tầm địch giật nấy cái mình Cứ nghe lời của ta Chứ có cô phụ cười gì như thế nha Khương trượng sinh vứt xuống lời này Liền đời đi Lưu lại dịp tâm địch với vẻ mặt này phức tạp Dịp tâm địch dám khẳng định Dương chú vừa rồi quả thật bị hắn vui đánh chết Chủ yếu là thương thế của hắn Còn chưa có khỏi hẳn Lại cảm thấy tiểu tử này Còn chưa thể hiện ra thiên tư của mẹ gì cả Thật là cái mặt đáng ghét Kết quả không để ý một chút Liền đánh chết Dương Chu rồi Nhưng không nghĩ tới Người đã chết rồi Đạo tổ vẫn có thể cứu sống được Cái này không thể nào là võ đạo nữa rồi Giờ khắc này Ngoại trừ kính sợ đạo tổ thần thông quảng đại ra Trong lòng của Diệp tâm địch tràn ngập ái nái Cùng với vui mừng trước nay chưa từng có Đời này của hắn không biết từng giết bao nhiêu kẻ địch Nhưng đây là lần đầu tiên Hắn dạy người ta tập võ Dương Chu tương đương với là đồ đệ thứ nhất của hắn Hắn vậy mà lỡ tay Là đánh chết đồ đệ của mình Hắn càng nghĩ càng khó chịu Dương chú lúc này đi tới Thật trọng nói Tiền bới ạ Ta có thể nghỉ ngơi một chút hay không Giờ rợi Thật sự là rất đau Nhìn hắn mặt mũi sưng bùm Diệp tâm địch lần đầu mềm lòng Nỗ lực gạt ra một cái nụ cười nói oh, Ngồi nghỉ ngơi đi Hắn cười so với khóc còn khó coi hơn Dọ cho Dương chú khẽ rung rảy Ê đệ Ta vẫn là tiếp tục luyện công Không sao đâu Ngồi nghỉ ngơi đi Một bên khác Bạch kỳ kiếm thần đi theo Khương Trực Sinh Trở lại bên trong đền viện Kiếm thần rầu rỉ nói Diệp thầm địch này chẳng lẽ là chưa từng giải qua độ đẩy sao Khương Trực Sinh nói Mọi thứ luôn có lần đầu tiên mà Nhìn lại một chút biểu hiện của hắn xem Bởi vì chính mình đã có thần thông khởi tử hoàng sinh Hắn mới dám bỏ mặt cho Diệp thầm địch Nếu như lại có lần tiếp theo phải hắn sẽ không bỏ qua cho tên này Còn với Phương Dương Chu, quả thật là cũng có chút ái nái đối với hắn, nhưng thân đã là võ giả, tương lai còn có đại họa yêu tộc sắp đến. Sống một chút trải nghiệm sinh tử có thể làm cho hắn thấy biến, cải biến cái tính cách cả lơ phất phơ của hắn. Ngày thứ hai, giữa trưa, Dương Chu lần nữa đi vào bên trong Lâu hễ sân tập bỏ Diệp Tâm Địch lo lắng hắn bởi vì chấn thương lần nữa mà bỏ mình, chẳng niệm khó ngủ, một mực chờ đến hắn xuất hiện mới yên tâm. Hả? Tâm Địch lúc này bỗng nhiên động dung. Trần khí của tên này Trong lòng của Diệp tầm địch Nhất lên kinh đào hải lãng vẫn ngoạn chung một đêm chân khí trong người của Dương Chu Vậy mà tăng trưởng gấp bội Cho dù đối với hắn mà nói Vẫn không đang gian nhắc tới Nhưng đặt ở cảnh giới của Dương Chu Xác thực là không thể tưởng tượng nổi Chẳng lẽ là Diệp tầm địch suy nghĩ cái gì Vội vàng phải tay Dương Chu hấp tấp chạy đến trước mặt của hắn Tử tử này không tim không phổi như thế Hắn thấy là thân thể của mình quá yếu Cho nên hắn quyết định là phải tập võ thật tốt trước trở thành võ giả cường đại giống như Diệp Tầm Địch, lại nói bước theo đầu tổ. Diệp Tầm Địch bắt lấy bảo vai của Dương Chu quan sát tỉ mỉ, càng xem càng kinh ngạc. Không sai, tuyệt đối là không sai rồi. Đây cũng là võ đạo thánh thể bên trong truyền thiết à. Diệp Tầm Địch kích động nói, ánh mắt nhìn vì phía Dương Chu hết sức là kích động, giống như đang nhìn thấy một cái loại trần bảo hiếm thấy nào đó. Dương Chu bị hắn hù dọa cho biếu dụng, đều nổi lên da gà. Hắn trước kia nghe mấy lão ca ở trong sòng bạc nói qua có giúp nam nhân ưa thích uh... mấy cái loại đặc thù dếp tâm đích cười to hắn buông hai tay ra ánh mắt nhìn về phía dương chu tràn ngập trò mông cười nói kể từ hôm nay lão tử sẽ truyền hữu cho ngươi võ đạo thượng cổ ngươi chắc chắn là sẽ danh chấn trong ngoài hải ngoại không ngươi sẽ chấn kinh toàn bộ thiên hạ này <playoffs associated nothing esté> dương chu bị hắn nói cho đến nhiệt huyết dân trào ắn không nghĩ thấy mình thật sự là lại hại như thế à <cười> đầu tháng 6 cùng năm hoàng đế Hà Đạt quân lệnh sau khi thống lý nhận lệnh dùng danh nghĩa Hải lộ đô đốc bắt đầu xuất Tri hướng tuyển bình an cũng đi theo ra biển 100 chiếc thuyền lớn theo Hải Dương đi lên từ khi đại cảnh khai chiến đến nay mới hơn một năm đại cảnh đã chiếm đột 10 phút vôều mở rộng bản đồ trong bộ phương Nam của đại lục đã bị đại cảnh câu chiếm Số lượng lớn văn võ đều bị điều động đến vùng đất mới chuẩn bị cầm quyền. Từ Thiên Cơ Sức Lĩnh 50 vạn thực quân tiến đến bắc cảnh của Đại Cảnh. Mục tiêu kế tiếp chính là Đông Hải Vương Triều. Hạng chính Thiên Quân đã đóng quân ngay biên cảnh sát Đông Hải Vương Triều, Thần Tiên Hoàng Đế điều động sứ thần thuyết phục Đông Hải Hoàng Đế, thậm chí còn nhắc đến nhân dân đại họa sắp đến. Nhưng Đông Hải Hoàng Đế không có tin, còn rất cường ngạnh từ chối sứ thần. Tiên Hoàng Đế không rõ Đông Hải Vương Triều ý vào đâu. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ. Thiên sách quân bây giờ có 14 vị thần nhân, cũng sẽ không sợ Đông Hải Vương Triều. Vạn Lý điều trong mấy ngày này đã truyền thánh chỉ đến tiền tiến, khai chiến, chiến tranh Vận Triều lần nữa buồn nổ. Cùng lúc đó thì Khương Tiễn Bình An cũng thông qua Hải Dương, vây quanh giải đất Duyên Hải của Đông Hải Vương Triều, hai quân giấp công. Đông Hải Vương Triều sớm có đề phòng, chỗ Duyên Hải lại có kim thân cảnh trấn thủ. Ở bên trong định viện, Thần Thiên Hoàng Đế đang kể rõ cái việc này cho Khương Trực Sinh nha. Vì để đề phòng, Đông Hải Vương Triều có thế lực Hải Dương giúp đỡ. Hắn để cho vài dịp thần tăng tự mình trả đến chiến trường rồi, trợ giúp thiên sách quân. Đề phòng, càng khôn cảnh ra tay. Nhưng mà chỗ chiến trường của hai người khôn tiễn cùng với bình an càng thêm nguy hiểm bởi vì cách Hải Dương quá gần. Khương Trực Sinh cảm thấy cũng là thời điểm bắt lại Đông Hải Vương Triều. Hắn nhìn về phía kiếm thần nói Ngươi lại đi một lần đi, nếu Đông Hải không có cả khu cảnh Ngươi không cần ra tay, nếu có, ngươi chỉ cần đối phó với cả khu cảnh là được. Kiếm thần sớm đã phụng hắn làm chủ, lúc này gật đầu, đứng dậy tan biến trên mái hiên. Trong lòng của thượng thiên hoàng đế mừng như điên, hắn tâm tâm niệm niệm kiếm thần, cuối cùng cũng là hiệu lực vì đại cảnh. Mặc dù nghe lời đạo tổ, nhưng kết quả đều là giống nhau, sao hắn có thể không mừng chứ? À đúng rồi sư tổ, dư chu kia có lệ lịch ra sao? Chấm trừ rồi đi tới gặp hắn tập võ cùng với bậc tên nam tử. Nam tử kia chẳng lẽ là địch à Thần Thiên Hoàng Đế tò mò hỏi, nhìn thấy dịp tầm địch không có chết, Thần Thiên Hoàng Đế rất là xúc động, chẳng qua là hắn khắc chế rất khá. Khương Thực xin nói, Dương Chu là một tên thiên tài ta phát hiện từ bên trong Đông Lâm Châu, đại ca hắn đang khẩu thủ công danh, sang năm có thể tham gia thi đình rồi. Tóm lại, hắn là người thần khiết của đại cảnh à? Thần Thiên Hoàng Đế kinh để nói, đạo tổ ngày thật sự là lợi hại mà, đợi ở trên núi là có thể thấy rõ cái thiên hạ Khương trường sinh lướt mắt lùm hắn một cái, thức giận nói Cút đi tiểu tử thúi, đừng có chậm trễ ta tao liện công Ồ, oh, oh, được rồi, được, được rồi Bị khương trường sinh mắng một tiếng, thương thuyên hoàng đế không chỉ không thức giận Ngược lại là càng cao hứng hơn Trước khi đi, hắn còn là khiêu khích dương dương cầm với Bạch Kỳ Đợi hắn rời đi, Bạch Kỳ lúc này mới cảm khai nói thấy tông hoàng đế cũng không có hạnh phúc như hắn Động thiên cảnh, càng khung cảnh vì hắn mà chinh chiến cho dù là đầu heo cũng có thể thống nhất thiên hạ thôi." Khương Đức Sinh nhắm mắt nói, <cười> "Nào có dễ dàng như vậy, Thủ Văn Sơn có đôi khi càng khó hơn tranh đấu giành thiên hạ nha. Hắn vật trị không sai, không kém hơn Tử Ngọc đâu." Trong lòng của hắn lúc này thầm vận dụng hương Hỏa Diễn Tấn, "Ta muốn biết các thế lực duy trì cho Đông Hải Vương triều, tổng hợp lực lượng lại là mạnh tới bao nhiêu. Cần Tiêu Hao, 620 vạn giá trị hàng quả có tiếp tục hay không?" "Không, ta muốn biết Vô cực hải minh là mạnh tới bao nhiêu? Cần tiêu hao 617 vạn giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Không hổ là ba chủ trên biển vô cực hải minh đều bắt kịp 1 phần 10 của võ đế đảo rồi. Mặc dù không rõ ràng vô cực hải minh vì sao nhất định phải có tự yêu châu nhưng hắn rất tình nguyện thấy vô cực hải minh trước là đi tìm chết. Trước khi yêu tộc đại quả đến hắn cũng chỉ có thể là càng ngày càng mạnh lên. Ở một bên khác Diệp Tâm Địch cùng với Dương Chu sống vài tỉnh tọa, tư thế vận công đều là giống nhau như đúng 9 tháng đã trôi qua, quan hệ của hai người tăng nhanh như gió, đã tình như sư đồ. Từ ban đầu bị đánh cho chết đi, Dương Chu phát hiện Diệp Tâm Địch giống như là biến thành người khác rất ôn hòa đối với mình, mặc dù không hiểu, nhưng hắn hết sức là hưởng thụ. Qua sự chỉ bảo của Diệp tầm Địch, đốt cột thì Dương Chu cũng đã sơ bộ nắm giữ được cái môn thần của võ đạo Hoang đạo thần nguyên cao rồi. Cái này khiến cho Diệp Tâm Địch rung động mà lại vui mừng. Dịp tầm địch lúc trước tu hành hoang đạo thần Nguyên Công Dùng mấy năm thời gian Mới tìm thấy đường đi Trăm năm mới là đại thành So với Dương Chu Hắn đột nhiên cảm giác được tư chất của mình quá là bình thường Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng đúng là như thế Hắn chẳng qua là vô tính trác tiệt Nương tựa theo đủ lợi cơ duyên đi đến ngày hôm nay Thiên phú bản thân của hắn Cũng không coi là kiệt sức Dương Chu thì khác biệt Chính là võ đạo thánh thể mà hắn nhận định Có được tiềm lực không thể nào tưởng tượng nổi Đúng vào lúc này, hai người đều mở to mắt, ngấn đầu nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù, cảm nhận được khí vận thiên địa đang biến hóa. Dương Chu vẫn là đầu tiên cảm nhận được khí vận thiên địa biến hóa, hắn tò mò hỏi. Sư phụ ạ, thiên tượng như vậy là cái cớ gì? Dương Tâm Địch ngửa đầu nói. Chỉ là có người độc phá mà thôi. Ủa, y dọng gì sao ta độc phá cũng có thể khí phá như thế à? Dương Chu cảm khai nói. Có thể dẫn tới, khí vận thiên địa biến hóa, há không phải nói cho người tập võ khắp thiên hạ rằng ta muốn hoành khóc sức thế hay sao? Hắn chỉ ngẫm đã hết sức hăng hái rồi. Dịp tâm địch bình tĩnh nói, sẽ có ngày đó, thành thế của người sẽ càng thêm bao la hơn nha. Hắn đất đỏ đàn, thiên tư của dương chu là mạnh tới bao nhiêu? Dương chu lại tò mò hỏi, Sư phụ à, đối phương đột phá tới cảnh giới gì vậy? Dịp tâm địch trả lời, Kim thân, Ấy, vậy không coi là cái gì? Tầm mắt của Dương Chu hiện tại rất cao, dù sao hắn cũng đi theo cao thủ nhị động thiên tập võ mà. Diệp tầm địch tiếp tục nói, Kim Thân mặc dù chỉ đến như thế, nhưng đối phương chính là yêu vật, cũng có chút đặc thù, xem ra yêu vật trên cái phiến đại lục này muốn quật khởi rồi, trước đó ta cảm nhận được một cái tôn yêu vật cả khu cảnh à. Dương Chu còn chưa từng nghe nói qua Đại Hòa Nhân Giao, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai sứ đồ tiếp tục tu hành hoang đạo thần nguyên công phương bắc của long mạch đại lục, đại tề hoàng triều. Đại tề là khiếu vận hoàng triều duy nhất có khiếu vận kéo dài ở bên trên long mạch đại lục. Khi ánh mắt khắp thiên hạ đều bị đại cảnh Đông Hải Vương hấp dẫn, bọn hắn vẫn là một mực lặng lẽ để mà lớn mạnh. Mấy chục năm qua, đại tề hiện ra rất nhiều thiên tài, khiến cho võ đạo lại lần ên đốn từ một độ cao mới. Hoàng thành bên trong hoàng cung, hoàng đế đại đã cao tuổi ngồi ở trước bàn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt rời Một tên thiếu niên hoàng tử bước nhanh tiến đến đi đến trước mặt của hắn cùng kính hành lễ. Hoàng đế đại tệ thu hồi tầm mắt nhìn về phía của thiếu niên hoàng tử kia. Hàng như tư chất võ đạo của người bất Phàm có nguyện trước lãnh bệnh trình chiến hay không? Nghe vậy tệ hằng nhớ mày nói. phụ hoàng, ngài hy vọng ta làm tướng quân trình chiến trên hạ sau. Hoàng đế đại tệ chậm chậm nói. Cái này có cái gì không trốt, làm thiên tử tuổi họ không hơn trăm tuổi. Làm tướng quân, phiên vương, tập võ tăng trọ, dùng tư chất của người tiêu sáu 200 năm không phải gì khó nha. Tây Hằng Quốc Cường nói, Ta không, Phủ Hoàng, Ngài không phải đã nói có khả năng trên vị trí Thế Tử à, Ngài bây giờ muốn khuynh hướng gì nhỉ ca? Hằng Đế Đệ Tây Thở Giày nói, Hồi, thời gian không đủ rồi, vẫn Triều ở bên trên đại lục, chinh phạt không ngừng, yếu quả trên biển lại là liên tục, Hằng Nhi... Đại tề không đánh cược nổi đâu. Tài Hằng yên lặng. Hàng đế đại tài nói, Trọng bàn thưởng cho ngươi, Mời giãn quyền binh, Ngươi tại lãnh binh Tài hành đi, chinh phạt yêu thú, Giải cứu bá tính ở Tài khảnh, Đang chịu khổ nặng nha. Tài hăng hít xong một hơi, Chậm gãy gật đầu. Sau khi tiếp nhận binh phù, Hắn quay người rời đi. Đi xa khỏi ngự thư phòng, Hắn lại nộ ra một cái nụ cười, Ý vị sâu xa. Mà lúc này, Đại cảnh, tại bên trên triều đình Quân thần xúc động, văn bỏ báo quan Đều là khuyên can hoàng đế Trẩm đã tiếp nhận truyền thường của nhân vương Công lực đã đạt đến hóa cảnh Dù cho là có cả khu cảnh Trẩm cũng có thể địch Trẩm gia nhập, có thể khai sáng võ đạo chi phong Hoàn toàn mới cho đại cảnh Cũng có thể dùng lực áp bách càng lớn Đánh tan đồng hỏi vương triều A Thân thiên hoàng đế Người mặt lông bào ngạo nghệ nói Hắn 22 tuổi, chính là đang ở thời điểm hăng hái Hắn muốn người giả thật trình Trần lại mở lời. "Bệ hạ, ở Đông Hải Vương triều tất có thế lực hải ngoại duy trì, nếu ngài ra ngoài bọn hắn nhất định là sẽ bay công ngài." Lời hắn nói được quần thần tán thành, Bây giờ quốc lực của đại cảnh vẫn bước bay lên, khí vận hùng hậu, hàng đế không thể là có sợ sút gì. Chủ yếu là hàng đế tuổi còn rất trẻ, dòng dõi cũng là còn nhỏ, nếu thật xảy ra chuyện khó mà kế thừa đại thống. Trọng đã quyết ý rồi, chớ có lại khuyên, đậu tháng sau trẫm sẽ dẫn một vạn tinh nhệ đi tuần tiễn. Thần Thiên Hoàng Đế vuông tay áo nói Không cho người khác cơ hội phản bác Quân thần hai mặt nhìn nhau Sau khi tạo trực kết thúc Trần Lễ tiến đến bán phỏng Khương Trường Sinh Nói tới cái việc này Khương Trường Sinh cũng không có kỳ lạ Cười nói à, Hắn có một thân công lực cái thế Hắn có thể không cần Đó không phải lũ phí tấm lòng thành của nhân dương sao Trần Lễ nghe vậy nhú mày muốn nói rồi lại thôi Đến lúc đó ta sẽ cho hắn tẩm nang Nghe thấy Khương Trực Sinh nói vậy, mặt mày của Trần Lễ hớn hở, lúc này mới đồng ý. Hai người chào hỏi rốc chốc lát, Trần Lễ rời đi. Bạch Kỳ lại cảm khái. Người này không phải do quản đế phải tới đấy chứ? Khương Trực Sinh nói. Không phải, bất quá cũng không quan trọng. Hoàng đế có thể có quyết tâm giống như thế này, thói sức vui mờ. Có lẽ là từ đó hoàng đế đại cảnh có thể ngành đóng diện mẫu mới rồi. Nhất quốc chi quân, võ cầu cái thế, lực bi hiếp không có thể tưởng tượng. Mà thương thương hoàng đế đi đến chiến trường, vừa vặn sẽ hấp dẫn cao thủ của vô cực Hải Minh Vây Câu. Bạch Gây lúc này cười nói, <cười> Cái này coi như là vị hoàng đế biết đánh nhau nhất, ở bên trên đại lục, sắp ra sân rồi. Khương trượng sinh nhắm mắt cờ một tiếng. Một lát sau, dịp tâm địch trở về, hắn đi đến gốc đình viện bắt đầu tỉnh tỏ. Tháng ngày của hắn hiện tại rất phong phú. Một bên khôi phục công lực, một bên dài bảo dương chu. Hắn đã quên đi thiên hải, ít nhất tạm thời không muốn trở về. Đầu tháng 12, hàng đế mang theo một vạn thận thiên quân rời khỏi Kinh Thành, một đường lên phía Bắc. Thận thiên quân chính là hắn những năm qua chuyên môn trụ bị, số lượng chỉ có một vạn, tất cả đều là cao thủ. Mà cùng lúc đó, hai phía chiến trường giữa Đông Hải Vương Triều đều là lâm vào bên trong quyết chiến. Số lượng lớn thần nhân dũng mãnh tiếng ra từ bên trong Đông Hải Vương Triều, thậm chí không thiếu cả khung cảnh kim thân cảnh. Vô cực hải minh xem như trượt để duy trì cho Đông Hải Vương Triều. Đại cảnh mạnh mẽ để cho các triều Không có gì kỳ lạ Thế nhưng Đông Hải Vương Triều mạnh mẽ lại làm cho người ta cảm thấy thật là ngoài ý muốn Do có người hữu tâm tận lực đã đi tin tức Khắp thiên hạ đều biết Đông Hải Vương Triều cấu kết với thế lực hải ngoại Trong lúc dứt thời hướng gió Của người trong thiên hạ đều thay đổi Bị đại cảnh thống nhất Chẳng qua là tranh đấu quyền lực Ở bên trong Long Mạch Đại Lục Nếu bị hải ngoại thống nhất Ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt Trước khi Thượng Thiên Hoàng Đế đi Được Khương Sinh cho một cái cảm nang, cho nên Khương Sinh bình thường cũng sẽ không có tận lực quan tâm hắn. Thời gian lại trôi qua, Thượng Thiên năm thứ 13, ngày Tân Xuân. Tân Xuân một năm này rất là hoành quải, không có Thần Thiên Hoàng đế đến đây để sôi nổi bầu không khí lên. Bạch Kỳ đề nghị là để cho Dương Chu tới. Khương Trượng Sinh suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Giáp Tâm Địch tiến đến tìm Dương Chu, thành nhị Minh Nguy Cung tới, bày một cái bàn đầy món ngon. Nhìn Minh Nguyệt già nua trong lòng của Khương Trực Sinh cảm khái Nhớ ngày đó Vì thí nghiệm huyện thần đồng Hắn tìm tới Vạn Lý và Minh Nguyệt để mà liên tập Vì đền bù cho bọn họ Điền thủ cho bọn họ võ nghệ Ba người cũng tính như là có danh sư đồ Đã nhiều năm trôi qua quản Lý thì đã ngẫm rồi Minh Nguyệt thì cũng sắp đến đại hạn tuổi thọ Dương Chu nhìn thấy Khương Trực Sinh rất là khẩn chương Cũng may Hai cái vị sư phụ đều ở đây Hắn bắt đầu trò chuyện cùng với Bạch Kỳ Hắn cảm thấy rất hứng thú với cái đầu yêu lan này. Khương trượt sinh tay lắc lưu chán rụ cười nói Ta phát hiện ta càng ngày càng yêu nhớ nhung quá khứ trăm năm trước. Thanh Nhi, Minh Nguyệt nghiêm túc nghe hắn giảng về chuyện cũ. Thanh Nhi cảm nhận được sự cô độc trên người của Khương trượt sinh, tâm tịch phức tạp. Minh Nguyệt ở thì hoài niệm nàng biết được mình sống không được bao lâu cho nên hết sức trân quý. Cái lần ngày hội cùng chung với nhau kiểu này Diệp tầm địch một mình uống vào rượu buồn, nghe Khương trực sinh kể chuyện, hắn cũng nhớ tới những cứu nhân trước kia. Hắn vốn là võ si, từ nhỏ phụ mẫu đã mất phiêu bạc thiên hạ. Bên trên con đường tập võ, gặp phải cố nhân thì phần lớn đều đã chết oan chết ủng. Hắn để lòng của mình say đắm bên trong võ đậu, không đi nghĩ những chuyện kia. Tối nay lại là khơi ngợi lên hồi ức của hắn nữa rồi. Minh Nguyệt lúc này bưng chấn rượu lên nói, Chúng ta bất hiếu, Không thể bồi ngại đi qua sân thu càng nhiều Đa ở ngài chiếu cố kế này nha Nàng mời rượu xong Uống một hơi càng sạch Một đêm này mặc dù không có nấu nhiệt như trước Lại làm cho Khương trượt sinh cảm thấy ấm ấp Hắn hiện tại đột nhiên Cảm thấy có người làm bạn trượt sinh Mới càng có ý nghĩa hơn Nhận thức được trăm vị của nhân gian Làm bạn của nhân sinh tử luân hồi Có lẽ đây cũng là tâm cảnh Mà thành tiên cần phải trải qua Liên Minh Đông Hải Vương Triều tại biên cảnh phía tây nam. Một chủ Hoang Nguyên vô biên thay phơi khắp nơi ở phía giấc hoàng hôn, số lượng binh sĩ điểm không hết đang tại chiếm giặc lẫn nhau. Ở trên trung, thần ngân giao chứng chiến hóa đại trời. Thần Thiên Hoàng đế người mặc một cái bộ long bào màu đen bó sát mình cùng với ba tôn kim thần cảnh trên bầu trời đại chứng. Công lực của hắn đã có thể so với cả khôn cảnh, khiến cho hắn thi triển ra võ học thẳng thắng thoải mái, công lực sụp sôi. Sông trưởng của hắn vừa đánh ra, chân khiến hóa thành sóng biển, chấn động đến ba tôn kim thân cảnh kia, đều phải thủ quyết bằng bay ngợt. Thần thiên hoàng đế phớt tay áo thu tay lại, càng rỡ mà cười to. <cười> Đông hải kim thần cảnh, liền chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Các binh sĩ của đại cảnh ở phía dưới đang tại chăm dứt lẫn nhau, thấy hoàng đế lợi hại như thế, sự khí đại phóng. Ba cái vị kim thân cảnh, ổn định thân hình. Lão giả dẫn đầu nghiến răng nghiến lại nói. Đáng chết, truyền thần có nhân dương, lại lợi hại như đấy. Thân thiên hoàng đế bởi nghĩa bọn hắn cảm xúc sụt sôi. Nguyên Lai like, đây chính là nguyên nhân mà võ giả yêu thích tranh đấu sao? Chiến đấu mới có thể để cho võ đậu cạc có ý nghĩa. Đây thì chỉ là lần thứ nhất hắn tham chiến, nhưng hắn đã rất là may mẫn rồi. Rút lui! Lão giả kim thân cảnh, cao giọng hô. Tướng quân là lối Đình truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thần Thiên Hoàng đế khinh miệng nói: Há lại ngươi nghĩ lui, lừng lui đợt sau. Mã vai của hắn lắc một cái, chân khí cùng với khí vận dung hợp lại hình thành một cái đầu kim long mà mất trần cũng có thể thấy được, vần quanh thân ngào khiếu thừng khung. Khí vận chân long, kim long bỗng nhiên lao lên, thần thiên hoàng đế tan biến ở trong đó, kim long vặn vẹo, cái long thân khổng lồ của nó đánh tới, thế không thể đỡ. Bản thân của Hoàng đế đại cảnh tới chiến trận Cường đại đã diệt sát một tôn kim thần cảnh, mang theo đại quân độ sát 10 vạn đại quân của đồng hải Vương Triều. Chiến báo này dùng tốc độ cực nhanh kinh động khóc thiên hạ. Vương Triều chi tranh bình thường, có khả năng có hoàng đế ngự giá thần chinh, mà đó cũng là đã được đại quân chơi chữ Hoàng đế sẽ rất ít công kích ở phía trước. Vận Triều càng là vương Triều có võ đạo cường thịnh, thực lực của võ giả khó có thể tưởng tượng, còn chưa bao giờ có tiền lệ hoàng đế của Vận Triều đi đầu chiến đấu trên chiến trường. Người của Đại Cảnh biết được tin tức này không khỏi là reo hò, hình ảnh của Thượng Thiên Hoàng Đế trong lòng của Bách Tính bắt đầu thay đổi. Mà ở một bên khác của chiến trường, Khương Tiễn Bình An hợp lại đánh tăng 10 tôn kim thân hợp lại, bắt đầu đánh hạ thành Trì Duyên Hải, muốn ngăn cách Đông Hải Vương Triều với Hải Dương, tiến hành bắt đồ trong hủ. Trận chiến vận Triều này đi đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Chiến trường nhiều đến là trăm chủ, binh lực tham gia đã vượt qua 2.000 vạn. Đại cảnh cũng hiện ra rất nhiều chiến tướng Đông Hải Vương Triều cũng là giống như vậy Vào lúc này Tại hướng đông của Long Mạch Đại Lục Bên trên Vô Biên Hải Dương Từng chiếc từng chiếc thuyền biển đang lau nhanh Bên trên tàu thủy trung ương nhất Rất nhiều thân ảnh võ giả đang đứng Ở bên trong điện Đa chỗ trình viêm Đang hồi báo tình hình chiến đấu Hai phía của những cao thủ Vô Cực Hải Minh đang ngồi Ngồi ở trên ghế cao nhất Chính là Bạch Mi Lỗ Tổ Ban chủ của Vô Cực Hải Minh Nghe nói hoàng đế đại cảnh lại có công lực cả khu cảnh, cao thủ đang ở đây đều là nghi lương ẩm mỹ. Bộ hàng phát hiện mình đã đánh giá thấp đại cảnh. Bạch mi lẫu tổ lúc này mở lời nói, Nói cách khác ngoại trời đạo tổ, đại cảnh bây giờ còn có hai vị cả khu cảnh, một vị kiếm thần nhất động thiên chi cảnh, tại cùng với quân đội của đại cảnh sao? Sắc mặt của trình viêm nghiêm túc gật đầu nói, Và Diệp Thượng Tăng đã quyết tâm muốn duy trì đại cảnh rồi, Mặt khác còn có một người để cho ta cực kỳ lo lắng à Người muốn nói là dịp thầm địch sao Đúng vậy dịp thầm địch đến nay chúng ta đều không biết Là hiện tại hắn có ngã xuống hay không Nhưng theo tình huống của kiếm thần Vũ Tùng mà xem ra Đạo tổ đối với cầu thủ tổng sẽ hợp thủ lưu tình Vũ Tùng thì đã rời đi Dịp thầm địch thì lại chưa có hiện thân Ta lo lắng hắn sẽ giống như kiếm thần Từ đó vì đạo tổ mà hiệu lực à Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là đọng dung, liền ngay cả bạch mi lão tổ cũng là mở to mắt. Thực lực của Diệp tâm địch không thể nghi ngờ, hắn đã từng là đệ nhất nhân của thiên hải, dành chấn cả hải Dương Sau khi thành tựu nhị độc thương chi cảnh, thực lực càng là khủng bố. Coi như là Diệp tầm đất đá gì đạo tổ hiệu lực, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Bạch mi lão tổ chậm rãi mở miệng nói, sắc mặt của hắn đầm mà, ánh mắt của hắn quét qua nhìn tất cả mọi người. Bên trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý Mục tiêu của chúng ta Cũng không phải là tiếng đánh tiên châu của đại cảnh Mà là trợ giúp Đông Hải Vương Triều Để cho Đông Hải Vương Triều Không đến mức lần hãm Về phần Khi nào khởi xương tổng tiến công Chờ Minh chủ trở về rồi đã định Bạch Mì lậu tủ tiếp tục nói Lời nói này làm cho tâm thần căng cứng Của tất cả mọi người đều trầm tỉnh lại Bọn hắn đều không muốn đi đối mặt Với đậu tủ dịp tâm địch Trình viêm hỏi Hoàng đế của đại cảnh lên chiến trường rồi, muốn hay không trực tiếp đi giết hắn, đại cảnh nhất định là rung chuyển, có lẽ sẽ trực tiếp ngừng chiến à. Bạch mi lẫu tủ bình tĩnh nói, không đáng, một cái hoàng đế của đại cảnh gặp nguy hiểm gì, đạo tủ rất có khả năng sẽ ra tài, điều động một vị cả khôn cảnh để kiềm chế lại hắn là được rồi. Nhớ kỹ, không thể giết hoàng đế, cũng không thể đánh em đại cảnh, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn trở đại cảnh, ngược lại chết. Cũng chính là chết người của Đông Hải Dương Triều Đừng quên đại kế của dù cực hải mình nha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trăm miệng một lời. Thân mệnh! Rồi vậy thì bác sinh dừng tập 45 của bộ truyện về kỳ trường sinh đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu Hũ ở tập 46 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu Hũ đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình. Cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.